truyện dài đồng quê, mùa gió trướng, tác giả tám tình tan Tập thứ ba mươi ba, chương ba mươi ba Hoặc đầu, khi chạm tráng với thầy tư, thằng địa phát hoảng Thì nghĩ đến thầy đã biết tổng đi, hành tùng của mình hết rồi Thấy lão làm lành, thì nó cũng tưởng ổng chỉ giả mùa sa mưa Dụ dỗ để cho nó khai ra mọi chuyện Ai ngờ Coi cái mọi của ổng Chẳng có biết gì ráo Tốt Ông chưa biết bí mật của tôi Nhưng tôi đã rành 6 câu cái bí mật Thầy bùa giả mạo Để hoạt động nằm vùng của lão Thứ coi Lão ta làm gì được mình cho biết À Muốn tôi làm cho ông mà Tốt Phen này ông tìm đúng người rồi đó lão thầy tư ơi. Làm công cho ông thì đương nhiên tối ngày gần kề bên ông. Rồi đây ông sẽ biết tay thằng ba địa này. Tôi mà không quậy cho ông tan tành xí quách thì tôi không phải là ba địa nữa đi. Nghe đoạn, nó giả bộ như vui lắm. Hỏi liền. <cười> thầy muốn tôi làm cái gì cho thầy? Tôi có biết cái gì ngoài trăng châu với cuốc đất đâu! Thầy tư khoát tay lê lịa. Hê! Tao không có mướn mày trăng châu hay cuốc đất gì cả. Tao muốn mướn mày làm đệ tử cho tao sai giặc thôi. Sao? Chịu không? Làm đệ tử của tao thì khỏi nói, xương cũng như ông vua! Địa <cười> thắc mắc chưa hiểu nên hỏi, Làm đệ tử là làm sao Tôi có sư phụ là ông tư giải nghề giỏi Ngoài cái con đồ mà Thầy tư cười rung cả hàm râu dê <cười> Thì tao dí như vậy thôi Mày à, sao chậm hiểu quá Thôi như vậy nè Mày theo tao thấy hey, Tao biểu mày làm cái gì Thì làm cái nấy Làm được việc tao thưởng công À, chịu không Địa hỏi khó Ý, ý trời ơi đâu có được Dũi thầy biểu tôi đi giết người tôi phải giết sao Thôi thôi thôi không được đâu thầy Nghe theo thầy đặng tôi ở tù chết tía tôi à Lão tư cười nhâm hiểm <cười> Giết người đặng tế tao à Cái thật nói năng bậy bạ thiệt mày Tao là thầy Cú nhân độ thế còn không hết mà mày biểu tao đi giết người Mấy chuyện bất nhân đó mày khỏi có lo đi Thôi như vậy nè Mày à, theo tao Khi tao cần tìm đứa nào thì mày chạy đi tìm Hoặc muốn biết chuyện của ai thì mày phải đi nghe ngóng cho tao Chuyện này à, không có tổng âm đức đâu mày Làm cho tao thì có nhiều cái lợi Mày muốn à, con gái của bà Năm Thịnh mà <cười> Phải không? Làm cho tao vừa lòng thì tao nói tốt với bà cho Lo gì mà không được mày Bà địa trốn mắt ngạc nhiên Ông già này chắc đang toan tính gì đó Nên mới chịu xuống nước dụ dỗ mình Thậm chí mang cả con chim ra để làm mồi mà nhớ Cha chà ông đâu có biết Thằng ba địa này đã biết ráo trọi mọi chuyện Con chim là cháu dâu tương lai của ông rồi mà ông còn mang ra để dụ mình, thiệt là ông già cũng mua mẹo quá xác. Sẵn ông ta không biết thì mình cũng nên giả gà mờ cho ông tin luôn. Địa mới hấn hở, chừng như người vừa bắt được của, nó cười mơn. Nếu nếu được như vậy thiệt tôi cảm ơn thầy trước nhân thầy tư. Tư hàng xóm lấy làm đắc ý, gật gật cái đầu cười coi như xong rồi heo mày ba bây giờ à, thì mày đi theo tao về nhà của ba mày để tao căn dặn dài ba chuyện ở đây ngồi lâu không có tiện đâu mày thế là ba địa đương như không lại trở thành tên đệ tử sai vật của lão thầy tư ông thầy bùa nữa vời vô tình rất bậm vô nhà mà không hay ông cũng tính toán dữ lắm chưa khi biết thằng thạch nhung là kẻ đốt nhà của mình Lão nói sung, chỉ muốn tới nhà lôi đầu nó ra tận cho nó một trận cho rồi đời. Nhưng người có nhiều mưu mẹo thâm sâu như lão, đâu có bao giờ hành động cẩu thả, thẳng thạch nhưng tướng tá u nần vật trâu còn chết, già cả sức trói không chặt con gà như mình, đâu có thể đơn độc tới nhà lôi đầu thẳng ra đập cho nó chết queo để trả thù. Không đời nào. Từ hàng xóm không ra tay thì thôi, nhưng nếu xả tay thì phải an toàn cho thầy và bất lợi cho đối phương. Ông định lợi dụng thằng Du Côn đất cái trăm để trừng trị thằng Miên con. Cái trò ném đá giấu tay, rủi thẳng có chết thì chính bà địa bị vào tù chứ không phải lão. Mà cái chuyện đốt nhà ra trò cũng chưa lo cho bằng hai cái thằng giỏi võ nghệ hạ gục con của mình. Ngày trước cửa nhà bảy tùng tẩn Ông nghĩ Hùng thủ chỉ lẫn quẩn đầu đây Nhưng chẳng biết con cái nhà ai Với sức của Một mình mình Mà muốn truy ra chúng Nó thì thiệt là khó quá Có được thằng ba địa bên mình rồi Thì còn lo gì chứ Oán mới, thù cũ Cứ việc ngồi nhà ra lệnh cho nó đi Là coi như chắc ăn như bắp Quyết định như vậy Cho nên từ hàng xóm Mới hân hoang đi tìm ba đĩa Và hiện tại Thì ông đang lấy làm đắc ý Tự khen mình Mưu sâu kế dày Chỉ mới mang con chim ra Là thằng đĩa đã cắn cầu liền Sau cái Tết Em đềm trôi qua Tình hình chung của cả miền Nam Càng lúc càng rối ren Tin tức gửi về từ chiến trường Đăng tải trên những tờ báo Hoặc do đài phát thanh phổ biến Cho thấy quân đội miền Nam Đang nỗ lực chiến đấu Trong tình trạng đơn độc Vì đồng minh Hoa Kỳ Đã bỏ rơi họ trong tức tuổi Và tuyệt vọng Bắc quân Với nguồn viện trợ dồi dào Họ liên tục mở những trận đánh lớn Vào các tỉnh miền Đông Và Trung Phần Thủ đô Sài Gòn đứng trước nguy cơ sụp đổ Họ đang đối đầu với những lũng củng Chính trị nội bộ riêng miền tây dọc theo bờ con sông hậu những vùng đất mà xưa nay gọi là an ninh tuyệt đối bây giờ cũng không còn nữa phía quốc gia dùng quân ở những thị trấn thị tứ đông người nên những vùng sâu vùng xa vô tình đã trở thành căn cứ địa của việc cộng theo đã co cựm đó đất cái trầm đã trở thành đất vô chính phủ từ những ngày sau tết Theo lời khuyên của ông Ba Bụng, gia đình anh Bảy Tôn Tẩn quyết định tán cư, đi chỗ khác sinh sống. Trong thời chiến tranh, từ ngữ tảng cư trở thành phổ biến ở nông thôn. Vùng nào lộn xộn, mất an ninh, dân chúng sống không được, thì người ta tom góp đồ đạc, bỏ vườn, bỏ đất, dọn đi chỗ khác. Tìm phương sinh sống Ai có của thì dọn về thành, làm ăn buôn bán. Người nghèo thì cũng phải đi thôi Nhưng đi tìm một chỗ xin miếng đất Để cất cái nhà nho nhỏ Rồi vợ chồng con cái ở tạm Để đi làm Mướn sống qua ngày Đa số những người chủ đất Nói chờ ngày Họ cũng giàu lòng nhân ái Biết thông cảm cho đồng bào bất hạnh của mình Cho nên Họ dễ dàng nhường cho một miếng đất Để cất nhà ở tạm Gọi là ở đậu Vợ chồng anh Bảy Nói nào ngay, tuy không giàu có như người ta, nhưng cũng có chút vốn liếng. Anh chị bàn với nhau là mua một chiếc ghe khá lớn, có mùi, che nắng, che mưa, để có gì gia đình con cái cùng xuống đó là xong. Ghe là phương tiện chuyên chở rất tiện lợi ở vùng sông nước. Có chiếc ghe là có cái chừng. Kẹt lắm thì đi văn câu, đằng lưới, hoặc kiếm cách buôn bán sinh lợi cũng rất tiện. Ông Ba Bụng thấy như vậy cũng tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ sống trôi nổi trên ghe rồi tụi nó làm sao mà học hành cho được. Cuộc nội chiến tương tàn kéo dài gần phần tư thế kỷ và biết nó còn dây dưa cho tới bao giờ. Như vậy thì thiệt thòi cho tụi nó quá. Bởi vậy sẵn có dịp có chứ Sáu Hòn về cái trăm thăm vườn và ghé chơi với vợ chồng Ba Bụng một buổi. Vương đất của họ giáp ranh với nhau nên hai nhà trước kia từng là hàng xóm thân thiết lắm. Sau một hồi chuyện vãn thì Ba Bụng biết xấu hòn về đây để giọ nước giọt cái rồi mới đem vợ con trở về cái trầm sinh sống trở lại sau một thời gian dài tản cư. Nghe chuyện có vẻ ngược đời, hơi lạ tai nên Ba Bụng thắc mắc, giật giả sắp đánh tới nơi dân chúng bỏ chạy hóng kịp mà sao cái thằng này đã đi rồi bây giờ lại trở về bởi chỗ thần tình với nhau nên sáu hòn mới tình thiệt nói thiệt là bên vợ của sáu hòn có nhiều người đi theo phía bên kia họ biểu ông mau mau trở về giành lại đất vườn kéo mai mốt thay đổi chính quyền vườn đất vô chủ sẽ bị coi như tài sản của nhà nước chủ đất trở thành tay trắng bà bụng nghe mà đổ mồ hôi hột. Mấy ổng á, dám chắc là cuộc chiến này sắp chấm dứt. Có nghĩa là phía quốc gia sẽ mất miền Nam ư? Nhưng cái gì thì cái? Nghe nói, thằng Sáu Hòn bây giờ, nó cũng đang ở đầu đất của người ta, vậy sao không hỏi thăm để coi giúp cái gì được cho thằng Bảy Tôn Tẩn hay không? Thế là, nhờ con ba bụng làm trung gian, Sáu Hòn và Bảy Tôn Tẩn, gặp nhau nói chuyện vườn đất, bởi vì sau những năm ở đậu, vợ chồng sáu họ có mua hai công đất ở Cồn Công Điền, thế là họ bàn tính đổi chác với nhau, cả hai tức thời chạy đi lo làm giấy tờ vườn đất, sau khi đã thỏa thuận, sáu công vườn của anh chị bảy đổi ngang với hai công vườn ở Cồn Đông Điền. Bảy chịu thiệt nhiều, nhưng thà thiệt thòi còn hơn bỏ luôn. Như vậy Anh Bảy không phải tẳng cư mà là dời chỗ làm ăn sinh sống thôi. Thế là đất cái trầm lại mất thêm gia đình anh Bảy tôn tẩn. Ông ba bộn lại mất một tri kỷ. Hai tiếng và ba địa mất đi một người anh mà hai đứa kính trọng còn hơn cả ruột thịt của mình. Ba địa là cái thằng buồn hơn ai hết. Nó ở lại nhà anh Bảy cả hai ba ngày để phụ việc dọn. Và chuyên chở đồ đạc cho anh Nhờ vậy mà nó có dịp tới cồn công điện Vườn tược, nhạc, cửa đã có sẵn Chỉ cần khiên đồ đạc lên Đâu sắp vào đó là xong Trên đường trở lại cái trăm Ba Địa và anh Bảy có ghé qua vàm nhân Mỹ Bởi Ba Địa còn phải đi gặp một người Để trao lá thư của thầy Tư Nhờ nó chuyển dùm Đó là một thằng cháu của thầy thẳng đang thỏ giới xa di, tại chùa Hiệp Châu. Anh Bảy cho ghe cặp vào bờ, ngay trước cửa ngôi đình làng, để cho ba địa một mình, thả lơn tân lên chùa Hiệp Châu. Nó đi xa quần, tìm hoài mà không gặp được người cần gặp, vô tình lại gặp được thằng thạch nhưng mới lạ. Thẳng cũng vì trốn ông từ hàng xóm, mà lưu lạc, tú dưới này, Tha hương ngộ cố trì Gặp nhau hai đứa mừng lắm Nhưng thì rủ địa ở luôn với nó Vì nó đang có việc làm ngon lành Làm công trong cái trại cưa Tuy vất vả cực nhọc Nhưng tiền nhiều Ăn nhậu thoải mái Bà địa nghe qua thì khoái lắm Coi ra ở chỗ này vui hơn Cái làng cái trăm Heo hút của mình nhiều Nhưng nó không thể ở lại một phần Cũng vì đang làm đệ tử cho thầy tư Sướng quá, nhàn nhã quá Trong khi ổng thì chịu chuộng và nghe lời nó hết thảy. Cái thằng coi ra cũng làm được bộn việc chứ chơi sao? Chính nhờ cái tài nói đằng đích lên đằng đầu mà thằng Thạch Nhâm khỏi bị ông tư hàng xóm chĩa muối dùi tìm cách trả hận nữa. Thằng địa quả quyết với thầy tư là cái hôm nhà ông bị đốt Thạch Nhâm cùng nó hai đứa đang nhậu ly bị ở ngoài cái tròi trâu của ông Ba Thịnh. Tới chừng nghe súng bắn rùm trời, hai thằng còn chung vô cây rơm trốn nữa mà. Thầy Tư lúc đầu không tin gì mấy, nhưng sau vài lần hạch hỏi, vặn vẹo cách nào, nó cũng trả lời sung tuột, thì ông mới chịu tin. Nhưng, nếu không tin lời thằng Địa đi nữa, thì ông đâu còn biết cách nào để trả hận. Vây cánh của ông giờ có còn ai nữa, bởi vì chính ông đã tự ly khai với công tác nằm vụn rồi. Chuyển ngẫu dư với anh bảy của địa một phần cũng do sự đồng ý của lão thầy tư. Ý của lão là nhờ ba địa trao một lá thư cho thằng cháu là cái gã đàn thọ giới sa di làm chú tiểu trong chùa. Tới khi thằng ba địa gặp được chú tiểu có pháp danh là Khất Thiện Thành, người mà lão thầy tư nhờ nó chuyển lá thư thì nó mới té ngựa. Hắn chính là thằng Hai Long. Chồng chưa cưới của con chìm Cái gã Việt Cộng Với cái thùng đạn đại liên Và hố bí mật trong ngôi cổ miếu Trong những năm 1974-1975 Đa số chùa chiền ở miền sông nước nói chung Nói riêng là Ngôi chùa Hiệp Châu Ngày vàm nhân Mỹ Tự dưng số người thi pháp Quy y tăng lên một cách khủng khiếp Hầu hết, những ông sư trẻ măng, mặt cà sa, mà lòng không chuyên tránh này, đều là những thanh niên trong hàng tuổi quân dịch. Họ nứt bóng từ bi để khỏi phải đi lính, đánh giặc. Lạ ở chỗ là chính quyền địa phương họ biết, nhưng chẳng dám đụng đến, tự do tín ngưỡng mà. Bởi vậy, những ông sư trốn lính này đâu có giữ gìn giới luật chi đâu. Đậu thì cao trọc, khoác áo nấu sòng đàng hoàng mà hệ thấy gái phớt quà là nhìn thôi quên tên tuổi. Thằng địa trao lá thư của thầy tư cho hai long rồi nó chẳng có thèm nói thêm lời nào nữa quay quả quả ra trại cưa gặp thằng thạch Nhung để tự giảm cái thằng bạn trạch úa của nó rồi mới theo anh bảy quay lại cái trăm sau lời hẹn là sẽ có ngày gặp lại trở lại cái trăm. Về với ông tư hàng xóm Ba địa dường cho cái thắc mắc đầy đầu Về cái vụ thằng hai lông Rồi bỏ hàng ngũ để xuất gia đầu Phật Cái thằng tình địch đáng ghét này Tại sao tự nhiên lại trở thành nhà sư vậy cả Hắn ta cạo đầu đi tu thật Hay có cái gì mờ ám bên trong lớp áo cà sa ấy không chứ Tuy là có thắc mắc lắm Nhưng chẳng dám hỏi thị tư Lão ta thì vô tình chẳng để ý Vì lão nào có biết là ba địa quá rõ thằng cháu của mình Còn rõ luôn cái hố bí mật với cái thùng đạn đại liên nữa kìa Khi để trở về Và cho lão biết là đã có gặp thầy thích thiện thành Cùng trao tận tay lá thư Thì thầy tư gật gù Cho nó biết đó là để cháu bà con bên vợ Nhưng nhà cửa bị tiêu tăng Nên phải dựa bóng từ bi cho qua cơn hoạn nạn Đúng ra Cái thằng hai long này đang bị hoạn nạn thiệt đó Vì cái thùng đan đại liên Đang nằm trong thầm bí mật Chỉ có một mình nó và gã chỉ huy biết thôi Lại tự dưng Bọt cánh bay đi mất tiêu Sau khi tiểu đội của hai thẹo Bị thất bại trong đêm tổng nổi dậy Và đánh banh chành gánh hát tiếng re sầu thì trở về lại ngôi cổ miếu là điểm bí mật trong ngọn kinh cụm. thành nhất bị hai tiếng đánh như miếng dạc rách, mất luôn cả vũ khí, nhưng cũng ráng đến về nằm thở dốc trong góc đình. Rồi, thai bán tiểu đội cũng về tới, một phần bị lão thầy tư cho đi bộ, còn phần khác là phải dìu dắt những đồng đội bị thương, nên họ di chuyển rất là chậm chạp. Mãi cho đến gần 3 giờ sáng Mới mò về tới điểm Lúc họ về tới nơi Thì thấy cái thằng nhất Đang có mặt sẵn ở đó từ hồi nào Để bảo toàn lực lượng Và cũng để đề phòng Mọi bất trắc có thể xảy đến Nên hai thẹo ra lệnh rút bỏ ngôi cổ miếu Để về một địa điểm bí mật an toàn khác Hắn ta nghĩ Lão Thị Tư là người của phen mình Nên lão ta đã quá sỏa nơi cổ miếu này Nếu như lão ta đã sanh tâm phản trắc Rồi khai rác nào với lính quốc gia Thì cả tiểu đội của mình sẽ bị khai tử cấp trị. Chẳng phải cái lão thầy tư này Đã không còn đói hoài gì tới anh em rồi sao chứ Lão chỉ tiếc hội hội cái cơ ngơi tiểu tư sản của lão quy đốt ra trò Và đứng thốc hù hù Bỏ mặt cho anh em của mình tự tìm đường rút lui Tiểu đội trưởng hai thẹo quá bất mãn, Nên đem đầu nghi kỵ lão thầy tư Đã ghét ông già tía Thì đương nhiên hai cái thằng con của ông cũng bị quán lây Đã nói là cha làm con chịu mà Kể ra Hắn quán hai cái thằng vô dụng này Thì cũng đúng quá đi thôi Chỉ làm có một nhiệm vụ thủ tiêu một giá trà thọt đi không vững, chúng nó cũng thi hành không xong, thì nói chi tới những công tác quan trọng khác sau này chứ? Chẳng những đã không hạ được mục tiêu, còn nhà ông Năm Y tế là một cảm tình viên của cách mạng, lại có con làm lớn trên cuộc rờ mà đâm loài phèo. Tội này, nếu tính ra, thì chính gã hai thẹo tiểu đội trưởng cũng phải có một phần trách nhiệm. Ban đầu vì quá mệt, cho nên hắn chỉ giận chút ít thôi. Nhưng sau cái vụ thùng đạn đại liên không cánh mà bay, hai thẹo càng để tâm nghi trị cha con lão thị tư nhiều hơn. Trong cái ngôi cổ miếu này chỉ có mình thằng nhất. Sau khi nó bị an đoạn rồi, thì về đó nằm trước một mình cả đêm. Cái thùng đạn bí mật kia, nếu nó không lấy thì còn ai vào đây nữa chứ? Còn thằng Hai Long thì sợ quá, nên mặt mày cắt không còn chút máu. Hắn rung rung khóc kể với tiểu độ trưởng. Hai thẹo chỉ là một tiểu độ trưởng thôi, nên quyền chỉ huy giới hạn với mấy thằng du kích. Còn cái công việc hành chánh thuế má thì hắn có biết chi đâu. Người chỉ huy của thằng Hai Long hẳn phải là một cán bộ cao cấp khác, trên cơ của hai thẹo nhiều. Thằng Hai Long này không nằm dưới sự chỉ huy của hắn, vì nó là cán bộ kinh tài ban đêm chuyên mò về bốc nối với những cán bộ nằm vùng để thu thuế dân chúng. Cái tủ sắt lưu động của cán bộ thu thuế là cái thùng đạn dùng để đựng tiền. Bây giờ, cái thùng đạn lại biến mất, tiền thu thuế không còn một đồng bạc thì coi như đại nạn lâm đầu là cả chách. Tuy hắn không phải là người chỉ huy trực tiếp của Hai Long nhưng cái thùng đựng tiền kia lại nằm trong ngôi cổ miếu nơi sinh hoạt của tiểu đội cho nên hai thẹo phải có một phần trách nhiệm hắn ta một hai cứ đổ tội cho nhất vì chung quanh đây nhất đương nhiên là đứa đáng tình nghi hơn ai hết thằng nhất bị hai tiếng đánh tưởng chết đã ráng mò về nằm ôm vết thương nhức nhối đã vậy lại ám sát bảy tôn tận bất thành còn vất luôn cây súng Cái tội mất vũ khí trong thời chiến là một trọng tội chứ có phải dẫn chơi đâu. Nó nằm rên hừ hừ vì vừa đau vừa sợ và chờ hai thẻo về định tội. Nhưng hai thẻo chưa về thì thằng Hai Long xuất hiện. Nó lục loại cái gì ở đằng gốc miểu một lúc rồi phát quản tri hô lên là bất đồ. Thằng Nhất thì có biết ức giáp gì đâu, thế mà thằng Hai Long cứ một hai đổ tội bảo nó lấy. Hai thằng này, vốn là bà con với nhau, một thằng là con còn một thằng là cháu của lão thị tư. Hai cậu cháu tuổi nó, ban đầu còn nhỏ nhẹ phần giải phải trái cho nhau nghe, nhưng sao trở thành to tiếng. Nếu mà hai thẹo không về kịp lúc, chắc hai thằng giờ này cũng đã sắp lá cà, u đầu xích tráng rồi cũng nên. Bị mất cái thùng đạn, dĩ nhiên, hai lông đâu có dám bò về trình diện với thưởng cấp. Nó đi ngay một đường tẩu mã, nghĩa là đào ngủ để tránh khỏi bị đi tù. Tù gì, chứ mà tù thất thoát tài sản của nhà nước trong thời chiến, là một thứ tù rục xương, chết rũ xác là cái cắn. Quyết định xong là phải làm ngay cái rụt. Ngay buổi sáng hôm ấy, nhân cái lúc toán du kích còn đang ngủ vùi, hắn bương bờ lướt bụi lén trốn về làng để gặp ông cậu với cái nhà bị cháy ra trò. Phần lão thầy tư thì từ hôm qua tới giờ, cứ tùm lum đủ thứ chuyện đau buồn xảy đến, khiến cho cái đầu của lão muốn bể. Tuy vậy, lão ta vẫn còn có thể tính toán để lo cho thằng cháu được. Có khó cái gì đâu nè, đã gây tội thì phải trốn thôi, không lo trốn để chết à. Thế là dù cho rối rắm với bao nhiêu kế hoạch bất thành lão thầy tư cũng cố sắp xếp cho thằng cháu hai long của mình đi một đường thẳng vào chỗ thiền môn, cứ cho nó đi tu là xong hết mọi chuyện. ở vào cái thời loạn lạc như vậy, tu hành cũng là cái mốt thời đại. tu để khỏi phải đi lính đánh trận bỏ mình, tu để trốn nợ đời hay nợ tình và đặc biệt như hai long để trốn cái bản án đã làm mất thùng đạn chứa tài sản của nhà nước. thầy tư mà tính rồi á. Thì coi như là không có xảy đi Cho thằng cháu đi tu Thì được thêm hai cái lợi Thứ nhất là để cho nó yên thân Giữ được cái mạng nhỏ xíu Còn thứ hai là để dọ đường Còn lo cho cái bản thân của mình Lỡ có bề gì Thì còn có chỗ để lánh nạn sau này Vì xét ra Bản thân của lão ta Cũng là người có tội Tội đã vẽ các kế hoạch dở ẹt. Lại còn bỏ mặt cho cái đám du kích bại trận tự lo tìm đường tháo lui. Thêm tội nữa là có thằng con dám đâm loại phèo ông năm y tế. Nếu mà mai bố cắt mạng về làng, thằng con của thằng chả mà biết ai là hung thủ đâm tiếc của mình, thì coi như là cha con của thầy tư hết còn đất sống. Ơ hờ, tội cha, tội con, hai ba thứ tội cùng lúc. Thằng nhất sau cái hôm bị hàm quan Là ăn cắp tài sản của nhà nước Nó cũng bỏ ngủ trốn biệt Còn cái thằng nhị Tuy ở lại với nhóm du kích Nhưng cũng bị người ta nghi kỹ đủ điều Nó buồn lắm Lúc nào Nó cũng muốn bỏ ngủ Để về nhà sống cuộc đời dân giả dạ Như dạo nào chưa thoát ly Bởi hai đứa con của ông đã như vậy Còn ông thì chẳng hơn gì Nên lão đã xét tới xét nuôi nếu cái mồi này mà kéo dài thì cái trăm chẳng còn là nơi tá túc yên lành cho lão nữa. Dĩ đào phi thượng trốn đi chỗ khác để làm ăn rồi làm lại cuộc đời coi bộ là cách tốt hơn hết. nhưng mà mu sự tại nhân còn thanh sử thì tại thiên tính cho quá rồi sốt ruột chỉ có mình ông là chịu thiệt mất cha cái nhà để ở. Còn bao nhiêu vườn tược đất đai còn lại, rồi đây cũng phải bỏ luôn để trốn đi nơi khác. Lòng của lão đã định như vậy rồi, nên mối bận tâm với mấy con vườn của bảy tồn tận, với chuyện hôn nhân của con chim, từ hàng xóm chẳng còn thiết tha tới nữa. Nhưng mà, đâu có phải nói trốn là trốn cái rẹt liền được đâu. Lại còn bà Nam Thịnh, người tình của lão. Có mối quan hệ mật thiết với phía bên kia Thì bớt gạt cho lão đây chứ Bởi vậy Từ sau cái ngày vỡ mộn làm chủ tịch ấp Thầy đã tỏ ra lơ là với bà Năm thấy rõ Dù bà đã năm lần bảy lượt Này nỉ thầy về ở chung nhà với bà Nhưng thầy một mực từ chối Lấy lý do là làm như vậy Thì xóm riêng người ta hành tỏi Chịu sao cho nổi Thầy ta cách một cái am nhỏ xíu, ngay trên cái nền nhà bị cháy rồi ở đó. Từ khi có được thằng đệ tử ba địa kệ cận, thầy ít khi ra đường. Có cái gì thì cứ sai biểu nó đi thay cho thầy. Chuyện đời, kể cũng được cười thiệt. Dạo trước, thầy thường hay tới nuôi nhà của bà Năm. Nhưng bây giờ thì ngược lại. Thầy buồn cho nên không muốn tìm bà nữa. Nhưng bà thì sốc sắng hay tới thìm thầy luôn. Mà bà cũng điệu đạt hết sức. Bởi vì cái am nhỏ xíu, nếu muốn tới thăm thầy tư, thì bà phải tìm cách để đuổi khéo cái thằng đệ tử của thầy đi chỗ khác. Bà đuổi nó bằng cách quăng ra vài đồng, rồi biểu nó đi uống nước đá siro là yên chuyện. Tiền của mình cho nó, rồi nó tới uống nước đá. Thì tiền đó, sớm muộn gì cũng trở vào túi mình mà thôi Bà Năm Thành tính như thế Và tự khen mình cũng lắm vô hay mẹo giỏi Nào có khác gì thầy tư đâu nè Nhờ vậy, thằng Địa có dịp được bỏ đi mút chỉ mỗi khi bà Năm mò tới Kể xa thì cũng lạ đó Dù bà biểu là lấy tiền đi uống nước đá bào Tuy là không nói trắng xa Nhưng cũng có thể hiểu ý là bà đã cho phép nó tới quán của con chim rồi Còn ba đĩa thì tự cho mình đã hảo hứng mà Nó nghĩ rằng con chim đã hứa hôn với thằng Hai Long rồi Dù cho thằng bây giờ đang mặc áo cà xa đi nữa Nhưng nàng tính ra đã là con gái có nơi định đọt Thì mình không nên cà rà tới đó nữa Vì nghĩ như thế Nó lấy tiền rồi phóng tút ra tròi có hai tiếng, chơi cho đã rồi mới chịu mò về. Cũng nhờ như vậy đó, hai thằng bạn tuy mới quen chưa bao lâu cũng đã trở thành thân thiết quá cỡn. Ba địa bàn rủ hai tiếng, mang những món nghề ra trao đổi lẫn nhau. Tiếng thì cũng đang nằm không, chẳng có chuyện gì làm cho nên cũng sốt sắng lắm. Hai gã ban hết sở học của mình ra để chỉ điểm cho nhau. Không có bao lâu, ngón nghề của hai đứa tiến bộ trong ngõ thấy. Có thể nói là đất cát trăm này khó tìm ra một thanh niên nào có ngón nghề lại hại như tiếng và Địa. Một hôm, vào buổi chiều bà Năm Thịnh mò tới. Bà cũng dúi vào tay thằng Địa, mấy chục biểu đó đi uống nước đá như những lần trước. Được tiền lại còn được đi thả sông. Bà Địa vọt đi cái rẹt khỏi cần nói on đơ gì ráo. Nó bèn thả lên tơn lên nhà ông bộ Mấy lúc gần đây Vì tình hình lộn xộn quá Hơn nữa Nào mãi vô bu Lo tiếp anh bể dọn nhà Nào cùng tập võ với hai tiếng Và hầu hạ lão thầy tư Nên nó đã quên bẳng Đi con tám ngọt Từ cái hôm Đụng đầu với thằng điểu 11 cho tới nay Chẳng biết con đào hát lưu lạc này Đã ra sao rồi Sẵn đương rảnh sang Chẳng có chuyện gì làm Nên nó thả rệ lên sông trên Luôn tiện Để dò la tin tức của con tám Cho thỏa tính tò mò thôi Chứ thiệt tình Thì thằng ba đĩa nào có mê mệt gì cô ả đâu Nhà của ông bộ Đóng cửa im ỉm, Tất nhiên là chẳng có ai vô đó ở Sau khi ba đĩa đã đi khỏi Thay vậy Nên nó đi sau vô méa vườn Người xưa trở về cảnh cũ Tuy là mới có mấy ngày thôi Nhưng trong cũng của thằng Du Côn Cũng thấy dâng lên một nỗi bồi hồi khó tả Nó thì nhớ cái chuồng trâu Và cái đàn trâu ngày trước của mình quá đi Nhớ trâu Rồi nhớ luôn tới cái bọc tiền tông Và mớ vải mai đột tết của cậu mợ hai do hồi trước Nhớ chủ Rồi đâm ra tiết của, Đề nghỉ ngợi lung tung Nhưng chân thì cứ bước rào rào trên cỏ mà đi. Đứng lại, giữ tay lên! Tiếng quá khô khăn, kèm theo tiếng lên đạn nghe sợ người, khiến cho gã hào hớn võ nghệ cùng mình này cũng phải dịch nảy người lên. Rất cảm giác được là phía sau lưng mình, một hồng súng đang ngòm đang dí vào. Mẹ, lại gặp mấy ổng nữa rồi. Phèn này xuống kẻ sát một bên như vậy, dù có muốn thoát thân chắc còn khó hơn lên trời nữa. Thằng Ba Đĩa chán nặng, nó từ từ đưa hai tay lên trời theo khẩu lệnh của kẻ mà nó chắc mẻm là những người đang hoạt động trong bóng tối. 33. Mùa gió chướng đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 34.